Chương 13 Cúc Hương tìm gặp phán củi 5 giờ chiều nay bạn rảnh không? Rảnh? chi vậy? Đi với tụi này Đi đâu? Cúc Hương nháy mắt Đi gặp anh chàng Phong Khê chứ đi đâu Kế hoạch của bạn đã thành công rồi Hôm qua hắn đã gửi thư đồng ý gặp mặt tụi này Ồ Khỏi ồ. Sao? Bạn có đi không? Như lần trước Phán lại gãi đầu Tôi đi theo làm gì Cúc hương hứ một tiếng Làm như bạn chẳng có câu nào hay hơn ấy. Lúc nào cũng tôi đi theo làm gì Đi theo để bảo vệ cho con thục chứ làm gì Cái vụ hẹn gặp này do bạn bày ra chứ đâu phải tụi này Trước mồm mét dẻo quẹo của cúc hương Phán hết đường từ chối Đành nghe răng cười trừ Ừ thì đi Nhưng tôi nói trước Từ đó tôi người im Không hó hé gì hết à nghe. Anh mượn bạn hó hé Cúc hương nginh mặt Bạn xía vào có khi lại hỏng bếp. Tụi này chỉ cần có bạn ngồi bên cạnh Đóng vai ông kẹ để hù hoàng hòa thôi Phán rụt cổ Hoàng hòa là lớp trưởng Sức mấy sợ tôi Lớp trưởng thì lớp trưởng chứ Cúc hương bĩu môi Hắn lìa khỏi lớp cũng giống như cọp lìa khỏi rừng Đâu dám dọa dẫm ai Giáp mặt con thục Hắn lại càng run Lúc đó bạn ngồi bên cạnh chỉ cần trợn mắt một cái là hắn xỉu liền Phán phì cười, Cúc Hương nói cứ y như thật. Thật trăm phần trăm chứ không có y như y nhất gì hết. Phán hắng rộng, rủi phong khê không phải là hoàng hoa thì sao? Lại càng khỏe, Cúc Hương vung tay. Nếu là người lạ, mình càng dễ bắt nạt. Bạn có vẻ khoái bắt nạt người khác nhỉ? Phán trêu, chứ sao, đó là lẽ sống của tôi mà. Cúc Hương trả lời tỉnh queo khiến Phán hết đường chọc ghẹo. Anh chỉ biết nhắm mắt, xả dài. Chiều hôm đó, Phán đặt xe theo ba cô gái đến hồ con rùa. Những chiếc ghế đá quanh bờ hồ, lắc đác người ngồi. Những vòi phun không ngừng bắn lên không chung những bông hoa trắng xóa, non thật vui mắt. Cả bọn tấp xe vào quán dạ lan. Xuyến coi đồng hồ. Còn 15 phút nữa mới đến giờ giờ, tụi mình có thể kêu kem chén thoải mái. Ai trả tiền? Cúc Hương hỏi ngay. Xuyến nhếch mép. Phong khê Lát nữa tao sẽ bắt hắn xùy tiền ra Thục chớp mắt Rủi anh ta không đến thì sao Sao lại không đến Xuyến nhún vai Chính hắn đã nhận lời rồi cái mà Tao chỉ nói rủi chứ bộ Xuyến nhìn phán Cười cười Nếu vậy thì người nhận lãnh vinh dự đó Là ông bạn vàng của mình đấy chứ còn ai Cúc hương khoái chí, Sổ câu tiếng Anh mới học Oh, great idea. Mặc cho hai cô gái tấn công, Phán chỉ ngồi cười cười. Thấy vậy, Cúc Hương đế liền. Nghe nói, được thấy chỗ phong khê, khoái quá, ngồi cười tủm tỉm hoài hén. Lời nói ẩn dụ của Cúc Hương khiến Phán đỏ mặt, anh giả vờ đưa mắt ra nhìn hồ. Thục cũng lúng túng không kém, cũng như Phán, nó làm ra vẻ như đang say xương ngắm nghiến những người đi lại trên đường bỗng thuộc giật bắn người hốt hoảng kêu lên kia xuyến và cúc hương nhớ nhác quay ra gì vậy hoàng hòa thuộc đáp giọng chưa hết thẳng thốt cùng lúc đó xuyến và cúc hương đã kịp nhìn thấy hoàng hòa với chiếc cúc tám hai quen thuộc anh đang lượn vòng cung quanh bờ hồ hướng về phía quán dạ lan xuyến nghe tim mình đập thình thịch nó quay lại nhìn cúc hương giọng khẽ dặn Tụi mày ngồi nhích vô trong một chút đi, cứ bình tĩnh để tao đối phó. Hai cô gái tuân lệnh răm rắp, nhìn về mặt khẩn trương của Xuyến, Cúc Hương hiểu rằng cuộc đụng độ lần này sẽ căng thẳng hơn những lần trước nhiều. Lần này, yếu tố bất ngờ không còn là lợi thế của bọn Xuyến nữa. Hoàng Hòa đã có thì giờ chuẩn bị, anh ta sẽ không để cho bọn Xuyến tấn công tối tăm mặt mũi như hôm nào. Chắc chắn anh ta sẽ phản đòn, với những thứ vũ khí gì chỉ có trời mới biết. Những ý nghĩ trong đầu cúc hương chưa kịp diễn ra hết, chiếc cúc màu xanh của Hoàng Hòa đã chờ tới trước quán. Nhưng Hoàng Hòa chẳng tỏ vẻ gì muốn ghé vào điểm hẹn, vẫn không giảm tốc độ. Anh thản nhiên lướt qua mặt bọn Xuyến, đảo một vòng dưới chui tọt vào đường võ văn tần, vất hút. Ba cô gái chỉ biết dương mắt ngơ ngác nhìn theo. Sao lạ vậy ca? Cúc hương hỏi trồng trồng, giọng ngẩn ngơ. Có gì đâu mà lạ. Thục đáp. Cố giấu một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta không muốn gặp tụi mình thì thôi. Nhưng hắn đã bảo là hắn sẽ đến cái mà. Thì hắn đã đến. Xuyến lên tiếng, chậm rãi Nhưng hắn không muốn ghé vào. Nếu vậy thì đến làm gì? Cúc hương không nén được bất bình. Xuyến tặc lưỡi. Chỉ vì tụi mình đã tính sai một nước cờ. Vừa nói, Xuyến vừa khẽ đưa mắt nhìn phán. Nãy giờ đang ngồi im lìm trên ghế Theo lệnh của Cúc Hương Bắt gặp tín hiệu của Xuyến Cúc Hương vỡ lẽ ngay Nó gật gù Hóa ra là do phán củi Chính vì thấy anh ta ngồi lù lù ở đây Nên hoàng hòa hoà bỏ chạy luôn chứ gì Giọng của Cúc Hương oang oang Xuyến muốn ngăn lại mà không kịp Phán ngượng gạo phân trần Tại bạn rủ tôi đi theo chứ bộ Sợ Cúc Hương nổi khùng đột phán Xuyến vội vàng can thiệp Đúng ra không tại ai trong tụi mình cả Chỉ tại tên Phong Khê thỏ đế cái thôi Một người đàn ông chân chính là một người đàn ông không bao giờ thất hẹn với phụ nữ Dù gặp bất cứ tình huống nào Nhưng Phong Khê đã làm một hành động thiếu lịch sự Hắn đã tỏ ra tồi tệ hơn tụi mình tưởng Sau khi rửa xả Phong Khê không tiếc lời Xuyến kết thúc bà cáo trạng bằng một giọng kiên quyết Kể từ giờ phút này Tao tuyên bố khai tử nhân vật Phong Khê Tụi mình đừng bao giờ nhắc đến hắn nữa Cứ coi như không có hắn trên cõi đời này Và những chuyện vừa qua thì chỉ là một giấc mơ Một giấc mơ ngọt ngào và cứ chứa nhiều calories Cúc hương suýt xoa Xuyến khẽ lườm cúc hương rồi quay sang thuộc tiếp Còn cô tiểu thư nhà này nên bắt đầu tẩy rửa hình ảnh phong khê mắc toi kia ra khỏi đầu óc là vừa Dù đó là hình ảnh của Hoàng Hòa hay bất cứ một anh chàng tưởng tượng nào Cúc hương gật gù tiếp Và điền vào chỗ trống bằng hình ảnh của phán củi Lời bàn trắng trợn của Cúc Hương khiến cả phán lẫn Thục đều đỏ mặt. Thục đập tay lên cô... cô lưng Cúc Hương nói. Nói bậy nè! Bậy gì? Cúc Hương trợn mắt. Từ khi phát hiện phong khê là hoàng hòa, tình cảm của mày bắt đầu rục dịch chuyển hướng. Bộ tao đuôi sao mà không biết? Rồi không đợi cho nhỏ Thục mở miệng chống chế. Cúc Hương nháy mắt về phán. Tôi nói vậy, bạn có ý kiến gì không? Trước câu hỏi ngang phè của Cúc Hương... Phán chẳng biết phải đáp như thế nào Chỉ lắp bắp Ơ tôi Tôi Cúc hương gật đầu, danh mãnh Ý bạn muốn nói là tôi đồng ý Nhưng xúc động quá không nói ra lời được chứ gì Thôi được rồi Như vậy thì từ ngày mai trở đi Bạn được quyền đi chơi chung với tụi này Được quyền làm thơ tặng con thục tha hổ Mỗi ngày 10 bài cũng được Rồi mỗi khi tụi này đi ăn đi uống Bạn lại được quyền trả tiền thoải mái Tôi... tôi không đi với các bạn được đâu Phán ấp úng Chặt trà Cúc hương hừ giọng Vừa nghe tới cái khoản Được quyền trả tiền đã phát hoảng lên rồi phải không Yêu gì kỳ dậy Không phải chuyện đó Chứ tại chuyện gì Phán chết miệng Ngày mai tôi về quê rồi Cúc hương tròn mắt Về gì về hoài vậy Ừ Phán lơ đãng đác Đầu óc còn mãi nghĩ ngợi tận đâu đâu, cũng Hương nhăn mặt. Ừ là sao? Tặng về chừng nào lên? Không lên nữa, lần này tôi về luôn. Giọng Phán buồn buồn, lời tiết lộ của Phán khiến ba cô gái sững sốt. Về luôn? Sao vậy? Phán thở dài, ba tôi mất rồi, bây giờ chỉ còn một mình mẹ tôi ở nhà, tôi phải ở bên cạnh để trông non săn sóc chưa anh em của bạn đâu? Xuyến hỏi. Tôi đâu có anh em, ba mẹ tôi chỉ có mình tôi. Cảnh ngộ của Phán khiến bầu không khí sôi động giữa các cô gái bỗng chốc lặng đi. Cúc Hương chẳng buồn chòng kẹo Phán nữa, mà nó bâng khuâng hỏi. Nhưng bạn phải trở lên thi tốt nghiệp chứ. Phán lắc đầu. Chắc tôi không thi. Xuyến kinh ngạc. Như vậy bạn cũng không thi đại học luôn. Ừ. Tôi sẽ kiếm một cái nghề nào đó ở dưới quê. Phán nói chậm rãi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Thục vẫn cảm nhận được một nỗi buồn chất chứa trong từng giọng điệu của anh. Lòng xe lại, Thục ngước nhìn anh, ngậm ngùi hỏi. Bạn không ở lại thêm được vài ngày sao? Ngày mốt lớp mình liên hoan rồi. Phán ngạc nhiên, nhìn thấy mắt Thục đỏ hoe, một nỗi xúc động giạt rào dâng lên trong lòng Phán, mừng mừng tủi tủi Anh rất muốn nói với Thục là anh thèm ở lại siết bao. Anh thèm được cúi đầu và bài vở ôn thi như các bạn. Anh thèm được đặt chân lên giảng đường đại học dẫu chỉ một lần thôi. Anh cũng rất muốn nói với Thục là anh luôn ao ước được ở bên cạnh Thục để ngày nào cũng được nhìn thấy Thục. Chỉ nhìn thấy Thục thôi, đối với anh đã là một niềm vui sướng lớn lao rồi. Và nếu Thục muốn, nếu Xuyến và Cúc Hương không treo chọc, anh sẽ làm tơ tặng Thục. Ngàn vạn bài, ức triệu bài, bao nhiêu cũng được. Anh sẽ không làm thơ cho ai ngoài Thục. Hàng trăm ý nghĩ quay cuồng trong đầu Phán. Anh muốn nói với Thục bao nhiêu là chuyện. Nhưng anh lại không thể để mẹ ở nhà một mình. Anh phải về bên cạnh mẹ, càng sớm càng tốt. Vì vậy mà rốt cuộc, Phán đã chẳng nói được một lời nào. Anh chỉ cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn Thục và khẽ lắc đầu. Bạn cho tôi địa chỉ đi, mai mốt này sẽ viết thư cho bạn. Xuyến lên tiếng phá tan sự im lặng. Ở dưới tôi không có địa chỉ rõ ràng như trên này, Phán lung túng, gửi về xã dễ thất lạc lắm. Rồi thấy các cô gái mặt mày tiêu nghỉu, Phán vội nói thêm. Thôi, để tôi xin địa chỉ của các bạn, có dịp lên thành phố tôi sẽ ghé thăm. Đang yếu xìu như bông hoa héo, Cúc Hương bừng tỉnh liền. Ừ, hay đấy. Nó vội vã xé dẹt một tờ giấy trong cuốn tập mang theo, miệng liến thoáng. Để tôi ghi địa chỉ của tôi trước Rồi tới con Xuyến Con Thục ghi sau cùng Chứ nếu để con Thục ghi trước Bạn đâu có thèm đọc tới địa chỉ của hai đứa bác phước này Câu pha trò của Cúc Hương Có làm cho Thục vui lên đôi chút Nhưng đến khi nắn nót Chép địa chỉ của mình trên tờ giấy Xuyến đưa Tự dưng Thục thấy mắt mình nhòe đi Cho đến lúc ấy Thục vẫn không hiểu nỗi xúc động dưng dưng của mình Xuất xứ từ lòng cảm thương số phận không may Của một người bạn Hay đó chính là nỗi niềm vương vấn lúc chia tay Chương 14 Mới 12 giờ trưa, lớp học đã đông nghẹt người. Những dây kim tuyến nhiều màu vắt lơ lửng ngang trần phòng khiến lớp học rực rỡ hẳn lên. Từng tốp học sinh chia nhau làm nốt những công việc cuối cùng dưới sự chỉ đạo của Hoàng Hòa. Tốp lau sản, tốp khuân bản vế, tốp rượt văn nghệ. Buổi liên hoan cuối năm chưa bắt đầu mà không khí đã nhộn nhịp, huyên náo như hội trợ Tết. Xuyến, Thục và Cúc Hương được phân công trang hoàng bức vách cuối lớp. Những bông hoa giấy đã được cắt sẵn, Cúc Hương đứng dưới đất bôi hồ, Thục và Xuyến leo lên ghế, kiễng chân dám Tiếc quá hết Xuyến. Cúc Hương đột ngột lên tiếng. Chuyện gì vậy? Chuyện phán củi ấy mà. Cúc Hương chép miệng, hắn bỏ về là bữa nay tụi mình mất vui. Ừ. Xuyến đáp, cố làm ra vẻ hờ hững, nó không muốn nhắc tới phán củi, sợ Thục buồn. Dù nó không hiểu tại sao Thục lại buồn vì sự ra đi của Phán Củi như thế. Chia tay với một người bạn tốt như Phán, nó cũng buồn, nhưng nó đâu có mít ướt như Thục. Cúc Hương không hiểu ý Xuyến, nó tiếp tục oang oang. Phán Củi kể ra chơi cũng được đấy chứ. Xuyến lại ừ chiếu lệ. Cúc Hương lại suýt xoa. Nếu biết sự thể như vậy, ngay từ đầu năm tụi mình đã gả con Thục cho Phán Củi quách, khỏi phong khê phong khiết lôi thôi. Cúc Hương định ngoác miệng nói tiếp thì Xuyến bỗng suyết khẽ. Từ giữa lớp, Hoàng Hòa đang chậm rãi tiến về phía ba cô gái. Xuyến và thục vội vàng nhảy xuống khởi ghế. Cúc Hương giít qua kẽ răng. chuột lại dẫn xác vào miệng mèo. Lần này mày để cho tao trị hắn. Xuyến. Cúc Hương vừa nói dứt câu thì Hoàng Hòa cũng vừa chờ tới. Nó liền quay ngoắt người lại. Giọng lạnh như cà lê ở trong thùng. Đi đâu vậy? Tôi cần gặp các bạn một chút. Hay lắm, Cúc Hương hừ mũi, tụi này cũng đang cần gặp bạn đây. Rồi không để cho Hoàng Hòa kịp nói thêm tiếng nào, Cúc Hương đột luôn. Bạn thuộc dòng rõ con ma nhà họ hứa phải không? Cúc Hương nói gì vậy? Hoàng Hòa bất giác thối lui một bước. Cúc Hương sấn tới. Nếu không, tại sao hẹn gặp với tụi này, cuối cùng bạn lại xù? Tôi hẹn gặp các bạn hồi nào? Hoàng Hòa ngơ ngác. Cúc Hương hất mặt. Vậy chứ chiều hôm kia ai chạy ngang hồ con rùa? Hoàng Hòa nhíu mày. Chiều hôm kia hả? Ừ, ừ, tôi có chạy ngang qua đó. Bạn chạy ngang qua đó chi vậy? Xuyến vọt hỏi. Hoàng Hòa bứt tai. Thì tôi có công chuyện phải đi ngang đó chứ chi. Sao các bạn hỏi gì kỳ cục vậy? Xuyến khẽ đưa mắt hội ý với Cúc Hương rồi quay nhìn Hoàng Hòa gần từng tiếng. Nếu vậy thì ai viết giấy cho tụi này hẹn sẽ đến hồ con rùa gặp mặt Xuyến cố làm mặt ngầu Nhưng bụng vẫn đinh ninh hoàng hòa sẽ tiếp tục trối quanh Không ngờ, Xuyến vừa nói xong Hoàng hòa bỗng sáng mắt lên Hóa ra anh chàng phong khê hẹn thấy các bạn phải không? Cúc hương xì một tiếng Chứ còn ai vô đây nữa? Bạn viết giấy cho tụi này không lẽ bạn không biết à? Trời đất, đến bây giờ mà các bạn vẫn nghĩ tôi là phong khê hả? Vừa nói, Hoàng Hòa vừa thò tay vào túi áo lôi ra một phong tư, chìa trước mắt Xuyến. Các bạn đọc lá thư này đi, thư gửi cho mấy bạn đó. Xuyến chố mắt. Thư của ai vậy? Thì của anh chàng phong khê chứ của ai? Ba cô gái lập tức trụ đầu lại. Xuyến nhanh nhẹ bóc bì thư, một tờ giấy đặc chữ rơi ra. Sáu con mắt mở lớn, dán vào chữ nét chữ in quen thuộc. Mến gửi Xuyến, thục. Cúc hương, mình đã gửi lời xin lỗi Hoàng Hòa về những oan ức mà anh ta đã phải chịu trong thời gian qua. Bây giờ đến lượt mình xin lỗi các bạn về những gì đã xảy ra. Mặc dù mình không phải là một người thất hứa tồi tệ như các bạn đã từng lên án. Buổi hẹn ở quán kem Dạ Lan, mình đã đến. Mình đã ở bên cạnh các bạn suốt buổi chiều hôm ấy. Chỉ có điều các bạn không biết đó thôi. Bây giờ khi đã biết mình là ai rồi, Hẳn các bạn không đến nỗi ngạc nhiên tại sao trước đây mình lại viết thư làm quen với Thục, lại dưới một cái tên khác. Bài thơ của mình đăng trên báo mực tím dạo nọ, thực ra đã tố cáo tình cảm của mình rồi. Nhưng là một người quê mùa, cục kịch, không phải tự nhiên mà bạn bè trong lớp gọi mình là phán củi. Mình không đủ can đảm để làm quen với Thục, cả trò chuyện lẫn thư từ. Người ta thường bảo chim bồ câu là nhịp nối. Giữa hai người không ghét nhau Nó sẽ mang thư của người con trai Đến với người con gái Cùng những lời chúc tốt lành Nhưng mình không dám Mình không phải là Romeo Mình chỉ là phán củi Đối với mình Được trò chuyện với Thục Và cả với các bạn Qua những mẫu giấy đặt trong ngân bản Đã là một niềm mơ ước Tiết lộ bất ngờ của phán Khiến cả ba cô gái đều người vì sửng sốt Không ai có thể tưởng tượng phong khê Chính là phán củi Riêng Thục Những bộc bạch của anh khiến nó bàng hoàng ngơ ngẩn, nó không ngờ anh phải làm quen với nó một cách gian nan như vậy. Mà nó thì có bao giờ treo chọc gì anh đâu, chỉ có cúc hương thỉnh thoảng cao hứng ngâm ngợi. Tía em hừng đông đi cầy bừa, má em hừng đông đi cầy bừa, nhưng đó là cúc hương chứ đâu phải thục. Ai đưa bạn lá thư này? Xuyến hỏi hoàng hòa giọng chưa hết kinh ngạc. Em gái tôi, Cúc Hương không kềm được thắc mắc. Sao Phán Củi lại quen với em gái bạn? Hai bên biết nhau lâu rồi phải không? Em gái tôi lâu nay vẫn học thêm lớp chuyên toán do một nhóm sinh viên phụ trách. Phán Củi dậy ở đó. Hoàng Hòa tặc lưỡi. Sao có chuyện kỳ cục vậy? Có gì đâu mà kỳ cục. Hoàng Hòa nhún vai. Trong nhóm sinh viên có mấy người cùng quê về Phán. Họ rủ anh ta tham gia. Hồi trước. Họ là bạn học. Đúng rồi mẹ ơi, Xuyến đập vai Cúc Hương. Hồi trước phán củi có nói lý do gì anh ta phải nghỉ học mấy năm, nếu không anh ta đã là sinh viên rồi. Hơn nữa, anh ta là cây toán của lớp mình, em cặp tự lớp 11 có gì là khó? Cúc Hương gật gù, rồi chợt ngẩn phát lên nhìn Hoàng Hòa, nó nheo mắt. Như vậy là nhỏ em quỷ quái của bạn toa dập về phán củi, qua mặt bạn dài dài và bạn cóc biết gì hết phải không? Hoàng Hòa cười hỏa lấp, nhưng mà tôi đã ký nó lủng sọ rồi. Cúc Hương hử mũi nhưng vẫn chưa kịp vặn vẹo Hoàng Hòa thì Xuyến đã kêu lên. Tao biết rồi tụi mày ơi. Gì vậy? Cúc Hương hỏi giật. Tao biết tại sao anh chàng phong khê giả danh kia lại hay dùng từ thám phục rồi. Xuyến vẫn nói như reo. Cúc Hương quả là một cô gái thông minh, nó hiểu ngay. Thì ra vậy, anh chàng muốn nói lãi hai, hai chữ thục phán. Nhưng còn Phong Khê, tại sao anh ta lại lấy tên là Phong Khê? Điều đó quá dễ hiểu, Xuyến nhướng mày, Phong Khê chính là nơi đóng đô của An Dương Vương thuộc phán. Cúc Hương bĩu môi, dễ hiểu sao mày không đoán ra ngay từ đầu mà để Hoàng Hòa hành hạ tơi bời rồi mới nói. Xuyến cười hì hì, thì tao cũng mới thấy nó dễ hiểu cách đây chừng mấy phút chứ mấy. Mặc cho cô gái cãi nhau, Hoàng Hoa vẫn đứng im, chỉ có đôi mắt ánh lên một niềm vui khó giấu. Cho đến lúc này, anh mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Từ nay, anh sẽ không còn bị các cô gái nghi kỵ và tra tấn nữa. Từ nay, anh sẽ... Hoàng hòa, hòa bồi hồi không dám nghĩ tiếp mà khẽ đưa mắt nhìn Thục. Lúc này đang thẫn thờ như thả tâm trí tận xa xăm. Không, Thục chẳng nghĩ ngợi gì xa xăm. Thục chỉ hồi tưởng là những ngày qua với bao niềm lưu luyến. Một năm học cuối cùng lẫn lộn những buồn vui. Ngày mai... Khi bước ra khỏi mùa hè rực rỡ và hưu quạch đang chờ đợi, Thục sẽ vĩnh viễn bỏ lại sau lưng mình quãng đời học trò áo trắng. Và trên chặng đường thanh thang sắp tới, mãi mãi sẽ chống vắng một bóng người lặng thầm đi bên cạnh Thục. Phong Khê rồi sẽ chẳng bao giờ là kinh đô của Thục phán như anh đã một lần mong ước. Phong Khê phải về bên mẹ già, khuya sớm trông non, thay mộng ước sinh viên bằng những lam lũ. Chỉ còn Xuyến, Thục. Cúc Hương và những bạn bè may mắn hơn Đi tiếp quãng đường dài Bài thơ hôm nào phán biết chợt trở về trong tâm trí Thục Như một nhắc nhở ngậm ngù Cô em hiền Thục Đặt từ hôm qua Nhớ từ hôm trước Thương em nhất nhà Nhưng thuộc chẳng phải thẫn thờ lâu Tiếng pháo vẫn nổ vang Báo hiệu buổi liên hoan bắt đầu Và tiếng Cúc Hương nói với hoàng hòa Oang oang bên tai còn lớn hơn cả tiếng pháo Thôi Bỏ qua những chuyện hiểu lầm từ trước đến nay nghe, lát nữa liên hoan xong, tụi này sẽ mời bạn đi xem vở tình nghệ sĩ ở nhà hát Hòa Bình, chịu không?